Kinh thưa quý vị và các bạn Trong chương trình chuyện ma buổi sáng ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn à, Bộ truyện ma làng quê à, Bối cảnh phong kiến Mang tên là lòng giả đàn bà Của tác giả Đỗ Ngát Làng mẫu nằm cạnh Ngay bên dặn tre xanh mướt, kéo dài bao quanh đến cả nửa ngôi làng, nhìn qua khung cảnh làng quê yên bình, dịu nhẹ ấy, mà chẳng ai nghĩ người dân làng này đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Dưới sự áp bức của quân cường hào, địa chủ, từ đời này sang đời khác, từ đời cha sang đời con, hết ông tránh, ông lấy, cứ thế mà thi nhau bóc lột đến tận xương tận tùy. Người dân của làng này Tuy vậy, những người dân nghèo Người ta vẫn cố gắng Tin vào luật nhân quả Gieo nhân ác Thì gặp nghiệp báo Và điển hình nhất Là câu chuyện nhà ông tránh tổng làng này Phải chịu quả báo Vì những cái ác nghiệp Mà gia đình ông gây ra Chuyện xảy ra đã lâu ấy thế nhưng mỗi một lần nhớ đến Người dân làng mõ Vẫn không khỏi dùng mình Kinh hãi Nhà ông Phú Tránh giàu lắm, của cả nhà ông, chắc chắn có vài đời ăn cũng chẳng hết. Thế nhưng lão lại khi bo tham lam, nhất là các lòng giả ác độc của lão. Mà xếp thứ hai ở làng này, thì không ai dám tranh thứ nhất. Làng nhằng, lão lại bỏ tù về cái tội tranh ác của lão. Hai vợ chồng Tránh sinh được mỗi một mụn con gái duy nhất, dù đã theo hết thầy này thầy kia. Để cố thêm thằng chống gậy mà chả được Người ta chỉ thấy mụ càng ngày càng béo ra Chứ cũng chả thấy chữa để gì Người ta thường nói Nói nào thì giống đấy Cấm có sai bao giờ Đứa con nhà lão Giống hai vợ chồng lão lắm Không những giống ở cái hình cái dạng Mà giống luôn cả về tính cách Thậm chí còn có phần hơn cả bố mẹ Nói về ả thì người ta lại ngao ngán, lắc đầu. Mọi thứ xấu nhất cứ tụ lại hết vào ả. Có khi ngồi cả ngày, người ta cũng chả tìm thấy một điểm gì tốt. Thường thì người xấu, nhưng người ta kéo lại được cái nết, cũng còn đỡ. Còn ả, người ta nói là xấu người, xấu đến cả mồ hôi. Khuôn mặt thì gãy, lại to phèn phẹt, đôi mắt thì hiếp tiệt. Giả thở mà ả có cười thì có khi cũng chẳng ai nhìn thấy mắt ả đâu. Cái mũi thì tẹt đi, chẳng gồ lên tí sống mũi nào. Làn da thì đen như là than, lại còn rỗ băm rỗ bổ. Người ta vẫn ngán ngầm nhất, ấy chính là cái thân hình quá khổ của ả. Nói không phải là độc mồm ác miệng, chê bài chơ, trông ả, cứ như là con lợn rẻ. Mà trời phú cho con tâm cái giọng thì nó chua, nó hoa. Ôi dồi ôi, y như cái tính cách của nó vậy. Bao nhiêu cái xấu hội tụ hết, cho nên giờ đã gần ba mươi mà chẳng có ai thèm giòm ngó, mặc dù à cũng là con nhà tránh tổng đấy chứ trả chơi. Ông bà tránh thì lo lắm, vì có mỗi mụn con, bây giờ mà ế. Thì ông bà giấu mặt vào đâu, cho nó hết xấu hổ. Nhìn con mà bà tránh nhiều lúc cứ buồn giàu than thở, con nhà người ta thấy tầm này con bồng con bé chứ cái con nhà này thì hồi giàu bà cứ từ từ rồi ta khắc lo cho nó mà tôi còn phải xem đó xem có cái nhà nào nó môn đăng hộ đối tôi mới gả chứ gì để... làm thân con gái như hạt mưa xa hạt rơi xuống đất hạt ra ruộng cày mà bà... mà rơi ài Không vừa được đâu, con nhà mình là canh vàng lá ngọc nè. Ở trong mắt ông bà Tránh, Thì con ông bà đẹp lắm, là con vàng con bạc. Nhưng ấy là ông bà nghĩ vậy thôi, chờ đám thanh niên trong làng này, Có mà các cho vàng, chúng nó cũng trả thèm, Chứ ở đấy mà kém cá chọn canh. Ông bà Tránh nhờ mai mối khắp làng trên xóm dưới, Thậm chí sang cả mấy làng lân cận, Mà cũng chẳng được mối nào. Bởi vì họ chả dám lấy người như con Tâm về làm vợ. Hay cũng có đám thị sang xem mắt. Nhưng vừa nhìn thấy à, lùng là lùng liền đi ra. Họ vội vàng lấy giấy lý do này, lấy do nọ mà trồn mất. Đám thanh niên của làng hôm ấy đang tát ao cho nhà ông tránh. Nhớ lại cái chuyện mà con Tâm đi qua, mấy thằng cũng hùa nhau vào mà treo. À... Ấy trời, à, à, nắng nổi thế này mà cô Tâm đi đâu đấy ạ Dạ, <cười> lâu rồi không nhìn thấy cô Tâm, chứ càng ngày cô Tâm, à, càng đẹp ra cô Tâm nhỉ? Sau câu nói của thằng xếu thọt, cả đám cười khen khách. Con tâm tưởng lời của thằng xếu là thật, cho nên nó cũng cười thật tươi, lộ ra hàm răng vàng khè khè, cải mà cái thỏ cái thột. Trông cứ như là phố cũ, ở tận trên Hà Nội ý. Con này ngót ba mươi, nhưng chưa có thằng nào để ý tới. Thấy dai là nó cứ hốn hợp, như bắt được vàng. Khi con tâm đi, thằng xéo mới bảo. Ông đấy có thọt thật, có bà nghèo thật. Nhưng mà cho ông cái ngữ ấy, ông lại trả đấm cho mới phát. Thằng Hải thế thế cũng nói. gớm ông tưởng là mình ông không thèm nói. Cả làng này ông hỏi xem. Bố thằng nào dám mơ thế nó? Nói gì đến lấy ai <cười> em nhỉ? nhỉ? <cười> rồi cả bọn lại cười hô hố với nhau. đang vào vụ gặt nhà ông tránh phải thuê thêm người làm. vợ chồng nhang Trí được ông tránh thuê về làm công đến hết vụ sẽ chẳng có gì đáng nói. nếu như mà hôm ấy con tâm nó không thấy anh Trí. đem đổi cho anh Trí làm sao cả thầy đến ngót trăm người làm công cho nhà ạ. Thế mà lại để mắt đúng anh chế, mà đem lòng thương, mặc dù biết anh đã có vợ. Cả từ đây, những sóng gió tang thương bắt đầu. Hôm ấy, ông tránh sai con gái ra đồng trông non thợ, xem cánh thợ nó làm ăn ra sao, hay lệ lười biến bê trễ. Để ông còn biết, chứ mà đứa nào ngơi tay, ông mượn có, ông trừ mẹ nó tiền công. Con tâm đứng chống nạnh, rồi hách dịch, quát mấy người đang lối hối. Chúng mày liệu cái thần hồn, làm mà lười nhác người nhà tao không trả lương đâu đấy. Tính to nhỏ gì dầm, Đấy, ông bà xem, mẹ tổ bố tiên sườn nó, nó cũng những con thành anh màu đỏ thế, cái người ấy có chó nó thèm rước. Cái phẩm vô lương tâm chứ, nó có thích tình người nào đâu. Một bác trung tuổi biểu môi, trả thế thì sao? Người nào trả ra cái hồn người, đã thấy cái tính tỉ trùa ngoài đành đá. Cái loại này á, có mà xê miếu thờ, nó thành bà cô mãnh chứ mà nó trả thèm. Rồi tiếng cười rúc xích, vang lên ở một góc ruộng. Thôi, thôi, thôi, thôi, làm nhanh lên chứ con bỏ mẹ kia nó nghe thấy rạch việc lắm. Nó chịu lương thật đấy. Mọi người ai lại tập trung vào việc đấy? Những bông lúa vàng nặng chĩu. Mọi người nhìn mà xót xa đáng lẽ những thở ruộng này là của người làng đấy. Nhưng ông tránh đã dùng nhiều mưu hành kế bẩn nhằm cướp đoạt của người dân để cho họ tay trắng. Mà phải đi làm công, làm thuê cho nhà lão. Con tâm ngồi ở dưới gốc cây đa, ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm về đắng người làm ở dưới ruộng. Bất giác, con mắt hành học của nó, chợt thay đổi, khi thấy có người đàn ông đang cởi trần, ôm bó lúa, đi từ dưới ruộng lên. Ánh nhìn chăm chăm vào thân thể cồn tráng, những giọt mồ hôi đang năn dài trên khuôn ngực bạm vỡ, làm cho con tâm cứ đó hết cả giác. Là nó nhìn chúng anh cháy rồi Thường thì con tâm Chỉ trong người làm đến trưa Là bỏ về ăn cơm Nghỉ ngơi Nhưng hôm nay nó lại ở lại thông trưa Để chiều là mà làm tiếp Nó sai con ở mang cơm ra đồng cho nó ăn Chứ nhất quyết nó không chịu về Lý do là Nó muốn ở lại Để mà ngắm người đàn ông vừa rồi Người mà đem Làm cho nó Đem lòng yêu ngay từ giây phút ban đầu. Con ở cũng ngạc nhiên lắm, không nghĩ là cô chủ ngày hôm nay lại làm sao không biết. Nó hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, chứ không lại sợ nghe lầm, làm ngược ý cô, cô đánh bỏ mẹ. Dạ, cô ơi, thế thế cô định ở đây chưa không về thật đấy ạ? Con tâm giết lên. Ôi con này, thế mày điếc à? Thế mày không nghe tao nói à? Thế tao đánh cho mày thông lỗ tai luôn hả? Con ở vội sợ quá, vội vàng chắp tay. Cô ơi, con, con, con nghe rồi, con nghe rồi, con phải con mang cơm ra ngay, cô, cô đợi con một tí. Rồi nó vội vàng chạy thật nhanh về nhà, nhỡ mà cô tức giận, cô đánh cho thật đấy. Cũng may, cho con ở, hôm nay con tâm đang mãi chú ý đến anh chế, chứ không nó lại trả con cho con ở thừa sống thiếu chết. Đến trưa mỗi người làm. Chỉ được có vẹn vẹn củ khoai Làm quần quật mà chỉ được có củ khoai Thì sức đâu mà làm Ấy vậy mà cũng phải nghiến răng chấp nhận Có ai dám lên tiếng Bởi vì lằng nhằng đến khoai có khi còn chả có mà ăn Anh Trí bẻ ăn củ khoai của mình Đưa sang bên cho vợ Mình ăn đi Không đói Sáng đã được cái gì đâu Chị Lan đẩy củ khoai trên tay của anh Trí Em Em ăn của em được rồi Mình, mình làm nặng hơn Mình ăn đi Rồi rồi hai vợ chồng Cứ thế mà dưa nhau cổ khoai Ai nấy Đều nhìn thì cũng thấy Là anh chị thương nhau lắm Chỉ riêng có con tâm Nhìn thấy thế là nó điên lên Ánh mắt của nó nhìn về phía anh Trí Đầy tức giận Thế nào mà nó lại cảm thấy ghen với bố láo chứ lệ Nó ghen là ghen với cái hạnh phúc của người ta Ghen khi thấy anh Trí Đang ân cần chăm sóc vợ mình Con Tâm đưa cái đùi gà lên, nghiến một cái, như thể chút hết tức giận. Hôm nay nó ăn mà không có thấy ngon gì hết, nó bỏ giả bữa. Và đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời, nó bỏ giả bữa ăn. Từ trước tới giờ, lúc nào mà nó chả ăn như hồn, như beo, ăn như thồng như vậy, ăn sạch những gì trong mâm, mà chả để lại chút gì thừa. Hôm nay con ở, thay thế thì ngạc nhiên, con Tâm đứng dậy đi ra một góc, mát mẻ nghỉ ngơi. Chứ từ nãy đến giờ, nó nhìn vợ chồng nhà anh trí, mầm cảm giác máu của nó cứ sôi lục bả lục bục. Có thằng bé đứng gần đấy, nhìn chăm chầm vào nêu cơm chấm và nửa con gà mà con tâm ăn dỏ, mồm cứ tóp ta tóp tép. Thấy dáng vẻ ấy, con nở biết là thằng cô này thèm, liền vẫy vẫy tay. Này, này, ta thấy ta bảo, mày cầm lấy mà ăn thằng bé sợ hãi lắc đầu. con ở mới bảo cầm lấy đi. đồ cô chủ ăn thừa rồi, không sao đâu. đoạn con ở bọc chỗ thịt gà thừa một ít cơm trắng vào cái lá chuối, dúi vào tay thằng bé. thằng bé tươi cười cầm lấy chạy ra một khóc nhồm nhòm ăn ngon lành lắm. đang say sưa thì bỗng nhìn bốc một cái, một cái vả như trời ráng vào mặt thằng bé, miếng thịt văng ra. Trên má hẳn rõ, dấu tay đỏ bừng. Mọi người nhìn thấy mở xót xa. Có ai khác đánh thằng bé ngoài con Tâm đâu? Con Tâm mắt long sòng sọc, sọc, díp lên giận dữ. Mẹ thằng danh con này! Thế ai, ai cho mày ăn đồ của bà, hả? Nó toàn giữ tay đánh thằng bé tiếp, Thì con ở chạy lại ôm chân. Cô ơi, cô ơi, là, là, là là con, con cho nó của Con, con thấy cô... Cô ăn thử, con tưởng là cô không ăn nữa, con con cho nó ăn, cô ơi! Con tâm co chân, đạp mạnh vào ngực con ảo, khiến cho nó lá ngã vật ra đất. Đau đớn, thằng bé thì sợ hãi, co rúm co gió lại, run bẩn bật. Con tâm lúc này trông đáng sợ lắm, mắt lông lên sòng sọc, hàm răng nghiến lại, làm cho cái cầm của nó lại bệnh ra. Vẻ mặt của nó hung ác, mọi người nhìn vậy thì thương hai đứa lắm nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ nếu như can ngăn chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ. Con tâm định vung tay tát con ở, thì cánh tay của nó bị giữ chặt lại. lúc này toàn thân của nó mềm nhũn ra, vẻ mặt tức giận cũng không còn. người giữ tay con tâm có ai khác chính là anh chế. nhìn cảnh con sen, con ở bị ăn đòn, anh không cam tâm. anh lên tiếng. Nói giúp Vừa nhìn thấy anh Trí Thì lập tức Con tâm liền nhũn xuống Bây giờ Anh mới buông tay con tâm ra Ờ thưa cô Xin cô rộng lòng mà tha thứ cho nó Nói gì thì nói Nó cũng chỉ là cái đứa trẻ Con tâm đỡ đã đỡ đẫn Da chạm da Thịt chạm thịt Nó cứ bồi hồi sung sướng Run dậy mà ngây ra Anh Chí quay ra nhìn con ở, xin lỗi cô mày đi. Thế còn ngây ra đấy làm gì? Dạ, con con xin lỗi cô, con xin lỗi cô. Con Tâm nhìn xuống con ở đang chắp tay van xin rối rít, đoạn liếc cặp mắt tê hí sang anh Chí. Hôm nay mày cho nhà mày nhớ, là được anh Chí đây xin cho nhớ, chứ không thì mày chết với tao. Câu mà anh Chí phát ra từ mồm nó khiến cho ai nấy cũng ngạc nhiên. Nhưng cũng chẳng ai nói gì. Hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay lại với công việc. Cho đến khi người ta đi hết, con tâm mới tiến đến bên cạnh thằng bé vừa rồi, rằng lấy ít cơm mà thằng bé ăn dỏ, cùng với chỗ thịt thừa, hất luôn xuống đất, rồi dùng chân di di nát bét. Con ở nhìn thằng bé. Như thể là xin lỗi, chị cũng chả biết làm sao. Sâu thẳm trong trái tim non nớt của con ảo Là tình yêu thương bao la, ấm áp giữa con người, với con người. Sau ngày hôm ấy, con tâm cho người gọi anh Trí đến, nó định bụng để anh làm thuê tại nhà mình, để nó có nhiều thời gian hơn gặp anh. Vừa thấy anh chế, nó lập tức thay đổi, lời ăn, tiếng nói, cử trị. Nó đòn đòn đả đà. đà. À, Anh Trí này, nhà đang thiếu người làm, thế tôi cho, cho gọi anh đến đây để xem anh có chịu đi làm công cho nhà tôi không? Việc thì cũng chả có gì đâu, gánh nước trẻ cổi, làm cái việc và vãnh thôi. Tôi hứa là tôi trả công anh xứng đáng. Nghe vậy, anh chí vui lắm, anh đang lo hết vụ gặp thì không biết tìm đâu ra việc để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Anh chấp tay. Dạ, dạ con đợi ơn cô. Còn con, con nhận là con nhận là. Thì thì bao giờ con có thể bắt đầu công việc của thưa cô. Con tâm nhanh bồm đáp. Làm luôn từ từ hôm nay chứ. Rồi nó ngồi ở bên hiên nhìn anh chí gánh nước. Ánh mắt cứ đau đớn đau đớn như con cọp cái muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhìn cái thân thể vạm vỡ cường trắng ấy mà ả lầm bầm hóm chết người đâu mà khỏe thế ôi nhìn vạm vỡ thế kia cơ mà ôi ôi ôi chị ơi sao muộn gì chế cũng là của tâm <cười> ôi ôi ôi cái bắp chân kìa cái bắp chân kìa ngày hôm nay. Ông bà tránh thấy biểu hiện con gái khác thường, thay đổi chóng mặt. Ông bà cũng không nhận ra. Nó đi đứng nói năng nhẹ nhàng, lại chú ý đôn đốc công việc. Đâu ra đấy? Nhất là con này mọi khi nó ngủ chết trương chết nứt ra. Ấy thế mà nay nó dậy sớm lắm. Gà còn chưa kịp cả ngửa cổ lên gáy đã thấy nó lục cục ở bên buồn. Bà tránh thấy lạ bèn nói chuyện với chồng. Ông này, ông có thấy là dạo này, cái quan tâm nhà mình nó lạ lắm không? Chứ, chứ tôi nó thấy nó làm sao ấy. Ông tránh cười cười, giết một bi thuốc lào thật sâu. Ông lim dim. Mẹ bố tiên sư, cái anh thuốc lào vĩnh bảo này. Đúng là về thật <cười> Nó lớn rồi Vợ chồng mình có mỗi nó Nó không tập chăm lo cho cái gia nghiệp này Thì đến bao giờ Còn tôi thì phải giống tội chứ à, Phải biết tinh toán chứ Nếu Bà nghĩ cái gì Bà tránh lại cười đáp Thì tôi thấy nó khác Tôi nói thế Chứ nhìn nó biết lo cho nhà cho cửa chứ Tôi lại chả vui quá Bây giờ kiếm cho nó tấm chồng nữa là xong, chứ ông nghệ. Nói đến đây, ông tránh lại lộ ra ưu phiền. Ông biết cái làng này có thằng nào tử tế mà thèm con nhà ông đâu. Bởi vì thật ra, ông cũng đã đánh tiếng cả rồi. Châm đi thuốc lào, giết thêm một hơi nữa, như để xua đi cái ưu phiền trong lòng. Ông chép miệng một cái. Thôi, cả, đen đầu thì đen. Bà tránh ngồi ấy, ánh mắt nhìn đau đớn ra bên ngoài sân. Dù cho ông bà có là loại bất lương, ác độc, nhưng nói gì thì nói vẫn là người cha, người mẹ, vẫn biết yêu thương lo lắng cho con mình. Câu chuyện lại sang đến hôm ấy, có ông bà tránh việc phải lên tỉnh, đến tận tối mịt mới về. Thành ra cả nhà chỉ còn lại. Con Tâm, anh Chí, đám người làm, nó sai ra đồng hết. Ngồi ấy chống cầm mà suy nghĩ quan tâm thấy thời cô đây đã đến Bèn gọt Anh Trí Anh Trí ơi Lên đây tôi bảo nào Anh Trí ở nhà dưới Đang bổ củi vội vàng chạy lên Dạ dạ thưa cô ở Cô có cái việc gì cô sai ạ Anh đi vào đây giúp tôi quan tâm đứng dậy thùng thẳng đi vào buồng Anh Trí cũng đi theo sau Xem cô chủ định bảo làm gì Vừa vào đến trong, nó leo lên giường nằm tanh hanh ra, rồi vén cái váy vé đục lên đến tận cái vé non. Chả ông sao lần, mà hôm nay, Tâm cứ thấy toàn thân, đau, ê đau ẩm đây này. Anh lên, anh bóp chân cho Tâm một tí. Nhớ. Anh Trí vốn là người thật thà, nhìn như vậy, anh sợ. Dạ, dạ, thưa cô, hay là, hay là tôi đi tôi đi gọi con ở nó về nó bóp chân cho cô anh tan chạy đi thì con tâm gọi giật lại giọng nũng nẻo không tâm muốn anh bóp anh khỏe như vậy bóp tâm hết đau chứ con ở nó yếu bóp làm sao hết nhanh lên lại đây nhìn cái chân đen xỉ xỉ, to như cái cột nhà cháy đầy hoa cả hoa cải của à Anh Trí thấy sợ sợ. Anh rôn rôn. Đúng lúc ấy, ở ngoài sân, có tiếng thằng Tèo. Trí ơi! Anh Trí! Đâu rồi? Ra đỡ hộ em cái! Anh Trí vừa nghe thằng Tèo gọi, thì vui mừng. À, cô ơi! Cô, cô, để, cô để con ra xem thằng Tèo nó gọi con có cái việc gì. Rồi, anh chạy đi ngay, bỏ lại đằng sau, tiếng quan tâm ú à ú ớ. Đấy! Kìa! À mà <cười> mẹ cái thằng kia hỏng mẹ việc của tao. nhìn thấy anh Chí từ trong nhà chạy ra mặt mũi đỏ tía tai mồ hôi chảy ròng ròng, thằng Tèo vội vàng hỏi: Ồ, anh làm sao đấy? Anh anh ốm à? Sao mặt mũi trông tái dại đi thế kia? Anh Chí vội vàng kéo tay thằng Tèo đi ra cổng, nhảy lên, nhảy lên, thế mày nhờ tao giúp cái gì? Ừ, anh từ từ thôi, làm gì mà cứ như ma đuổi thế Thật ra lúc này Anh Trí có mà còn hơn cả ba đuổi Gặp ma có khi anh còn chẳng sợ bằng việc Bị cô Tâm gọi vào bóp chân Anh Trí thừa hiểu Cô chủ có ý với mình Anh nhủ thầm trong bụng Tôi nghèo thì nghèo thật Nhưng tôi cũng đâu có dễ như thế Mấy ngày hôm nay Anh Trí xin nghỉ Chăm con ốm, vắng anh chí, con tâm cứ đi ra đi vào như người mất hồn, chẳng còn đầu óc đâu mà mắng chửi đám người làm như mọi khi, thậm chí hôm nay còn buồn phiền, bỏ cả ăn, khiến cho ông bà tránh lo lắng lắm. Ông bà tránh mời thầy lang đến bắt bệnh cho con, nhưng thầy lang chỉ kết luận là cơ thể suy nhược mới thành ra như thế, chứ cũng chẳng có bệnh tình gì. Nhìn con, bà tránh biết. Con trong lòng có tâm sự, cho nên vào tỉ tê gặng hỏi. Mãi đến lúc này, con tâm mới e thẹn. Bú ơi, con, con, con thường thương, thương, thương anh trí rồi bú ạ. Bà tránh ngạc nhiên. Trí, trí, trí nào? Rồi, hai ông bà tránh hồi hộp, chờ đợi câu trả lời. Thì... Anh Trí lập công cho nhà mình ấy. Ông bà ngạc nhiên lắm... Như không thể tin vào tay mình nội. Ông Tránh đập tay xuống bàn đánh dầm một cái. Thường ai thì thương. Sao lại thương cái thằng cùng đinh mặt hạng thế được hả con? Ít ra phải chọn được cái nhà tử tế chứ. Với lại... Thằng đấy nó có vợ có con rồi. Lúc này... Ông bà Tránh vẫn nghĩ là con ông bà xinh đẹp... Đại khắc lắm... Nhất định là phải chọn gà cho nhà tử tế. Nhưng ông bà đang cố lấp lếm đi cái hiện thực mà bản thân mình hiểu rất rõ là ở cái làng này, nhà nào có tí tiền tí cổ, có chức, có sắc, cũng chẳng muốn rước con ông về làm sâu. Nghe ông nói thế, con tâm đứng phát dậy, nó gạo lên em ép như con lợn bị chọc tiếp. Con không biết đâu, con thượng anh chỉ... Thầy Bu không cho con thương anh là con chết cho thầy Bu vừa lòng đây này. Con đập đầu vào giường con chết luôn đây này. Nhà có mỗi mụn con, này nó lại dọa sống dọa chết. Ông bà Tránh nhìn nhau nhốt nước bọt. Ông Tránh ôm chặt lấy con tâm. Thôi, thôi, mày cứ bình tĩnh. Có gì để thầy Bu lo? Rồi gì để thầy Bu lo? Ông hiểu chứ. Mấy hôm nay con ông suy sụp như thế nào, buồn như thế nào? Mọi khi luộc con gà đến cân rưỡi hai cân một mình nó đoán hết ấy thế mà mấy bữa nay nó chỉ chấm chấm bút mút bữa nào ăn nhiều lắm cũng chỉ hết cái đùi mấy cái cánh rồi thôi nó mà có mệnh hệ gì ông bà làm sao mà sống được một hồi im tĩnh lại ông tránh lên tiếng thằng chí nó có vợ rồi với lại nó có thương mày không Chả nhẽ đường đường là con gái nhà quan tránh tổng, mà lại đi làm lẽ à? Không, con không làm lẽ, anh chỉ là của riêng mình con chứ. Con Tâm nói bằng giọng dứt khoát, bà tránh bảo. Thì nó có vợ rồi, thì mày chả làm lẽ chứ làm cả. Đến đây, con Tâm cười nhét mép, giọng của nó đanh lại lạnh lùng. Thì nó chết đi, thì con nghiệm nhiên là vợ cả chứ còn gì bấy giờ ánh mắt con đàn bà ác độc lóe lên tia hung tợn ông bà tránh nghe thấy thế cũng coi là chuyện bình thường bởi vì có phải là ông bà chưa từng giết người đâu hơn nữa lần này là vì hạnh phúc của con gái cho nên ông cũng sẵn sàng ra tay vậy là một kế hoạch tàn nhẫn được sắp xếp khiến cho một gia đình đang yên ấm lại tan vỡ à người đi âm dương cách biệt ngoài thời gian làm ở nhà ông tránh buổi đêm anh trí thường đi tắm câu hoặc là đi soi ếch kiếm thêm chút đồ tanh cho vợ con chiều nay trời đổ cơn mưa rào trận mưa to lắm anh chắc mầm chứ đêm nay mà đi câu ếch thì có mà được mẹ lớn thế là từ chập tối ăn cơm xong anh đã chuẩn bị đồ đạc đợi đến gần nửa đêm thì đi như thường lệ mỗi buổi đi câu Anh thường thắp hương xin ra tiên phù hộ Vì là đi vào ban đêm Thường nguy hiểm Rất nhiều trường hợp đi câu đêm Có khi còn gặp ma gặp quỷ Có khi bị nó giấu vào trong bụi tre bụi dứa Thế nhưng Nén hương đang cháy đỏ rực Vừa mới tắm xuống Thì chợt tắt ngốn Anh chế câu mày Anh châm hương lại hai ba lần đều như vậy bấy giờ vợ anh mới nói, mình ơi, thôi hôm nay có khi mình ở nhà đi, chị em thấy trong dạ, nó làm sao ấy, chắc là các cụ linh thiêng nhắc nhở. Anh trí chấn an, không sao đâu, à, chắc là đợt này, nhang khói nó bị mưa ẩm thôi. Anh đi một lát, trưa hôm nay mưa ít nhá nhiều, không đi tiếc lắm. Mặc cho lời can ngăn của vợ, anh vẫn quyết định đi tắm câu anh không biết đây sẽ là lần cuối cùng anh được nói chuyện với vợ. chị Lan nằm một mình, lòng bồn chồn không yên. đêm nay thằng cò nó lại ngủ ở bên nhà bà ngoại. Thành thở chị Lan thấy cảm giác ngôi nhà hôm nay lạnh lẽo, cô leo lắm. chị cứ lật qua lật lại mà chẳng ngủ được. bỗng nhiên chị nghe có tiếng động ở ngoài sân. Tưởng chồng về, chị nhổm dậy, soi đèn đi ra, nhưng chẳng thấy gì. Toan trở vào nhà, thì đỗng bỗng nhiên bóp một cái. Chị xây sầm mặt mày rồi ngất lệnh đi. Nhanh lên mày, không chồng nó về bây giờ. Chết cả lũ, nhanh lên. Hai bóng đen vừa đánh ngất chị Lan. Liền vội vàng sốc chị lên, chạy về phía cánh đồng ngô. Nhà anh Trí ở cuối làng. Đợt ấy, nhà cửa còn thưa thớt, cho nên việc bắt cóc người chẳng như dễ lắm. Ở ngoài kia, nhìn vào giò ếch, anh Trí vui vẻ. Bữa này được một mẹ khá khá đây, mai mang ra chợ bán một nửa, còn một nửa khoi chuối, ngon phải biết rồi anh thu dọn đồ nghề ra về, về đến nhà thấy cửa mở, anh chí chắc mẩm là vợ con đang đợi mình. anh rửa tay chân rồi vào buồng nhưng chẳng thấy vợ đâu, gọi khắp nhà cũng không thấy, anh lo lắng chạy đi tìm vợ khắp nơi. bây giờ là nửa đêm, không biết là cô đi đâu. giả sử cô có đi ra đồng tìm anh thì anh phải gặp chứ, bởi vì chỉ có mỗi con đường duy nhất dẫn từ cánh đồng về làng. Lúc này ở ngoài ruộng ngô, chị Lan mệt mỏi mở mắt, chị bàng hoàng kinh hãi nhận ra là mình bị cưỡng bức. Chị sợ hãi rãy rộ, chị co chân lấy hết sức đạp mạnh vào hạ bộ của thằng đang đè lên mình. Cú đạp bất ngờ, thằng kia đau đớn nằm kêu la đành đạch, thở như con lợn. Chị Lan vội vàng kéo cái quần lên, định quay đầu chạy, nhưng Chị bị nó tốm tóc giật ngược lại Ngã sóng xoài Bây giờ Cái thằng bị chị lan đạp vùng dậy tốn tóc chị vả bôm bốp Cho đến khi máu mồm máu mũi học cả ra. Đánh nó chán chưa? Để tao còn giải quyết Không chẳng mai có người phát hiện là hỏng việc đấy Lúc đấy không phải là nó chết đâu Mà tao với mày chết đi Thằng kia quay sang Gật gật đầu Thế thì nhanh lên Thằng còn lại đi tới Nhìn về phía chị Lan Đang dùng hết sức tàn Chắp tay lại cầu xin Tôi, tôi xin hãy anh Tha cho tôi Tha cho tôi Tôi có làm gì đâu mà anh giết hại tôi thế này Tha cho tôi Một chàng cười vang lên Mang dở Cô <cười> em có chết thì cũng đừng về tìm bọn anh tìm thì tìm ông bà tránh mà trả thù. Nhưng... Nhanh như cắt. Lo lao đến. Tốm tóc chị Lan mà kéo lê đến chỗ bờ sông. Ngay bên cánh đồng ngô. Nó vùi đầu chị xuống mé nước. Chị Lan sặc sộ vùng vẫy. Cho đến khi chị kiệt sức. Toàn thân rũ ra. Không còn động tĩnh. Thằng kia bây giờ mới hất chị sang một bên. Khuôn mặt của chị lẫn buồn lầy. Lờ đờ chỉ bên mé nước, nhưng con mắt của chị mở ra trợn trừng trừng, như muốn nứt ra khỏi trong mắt vậy. Một cái chết đau đớn, phẫn uất, hai thằng khốn nạn nó còn đẩy xác chị ra, cứ thế hết, thân sát ấy cứ dập dần, dập dành, rồi chìm luôn xuống đáy sông lạnh lẽo. Mình ơi, mình ơi, mình ơi. Tiếng gọi âm ô như từ trốn xa xăm vọng về. Âm thanh vừa quen vừa lạ, làm cho anh trí bất giác lạnh bốt cả sống lưng. Anh quay đầu lại, phía xa xa có bóng dáng thân quen lúc ẩn lúc hiện. Ờ, mình đấy à? Mình đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy. Anh toan chạy lại chỗ vợ. Nhưng càng chạy thì anh lại càng thấy cô cứ xa mình dần. Xa mình dần. Anh gọi với theo mà không thấy vợ trả lời. Rồi thân ảnh của chị Lan từ từ biến mất. Anh trí kinh hãi tột độ. Anh linh cảm như có chuyện gì tồi tệ. Đã xảy ra với vợ mình rồi. Anh về nhà ngồi cả đêm ở ngoài cửa mà đợi vợ. Chỉ mong sao, những suy nghĩ của mình là sai. Gà vừa gáy, anh Trí liền vội vàng, đi sang nhờ hàng xóm láng giềng, bổ đi tìm vợ mình. Nhưng nguyên cả ngày trời tìm kiếm, mà chẳng có tin tức. Chuyện vợ anh Trí mất tích, lan truyền ra khắp cả làng trên xóm dưới, người tốt kẻ xấu, mỗi người một ý. Đấy, tội cho cha con nhà anh Trí. Có khi là nó bỏ đi theo giai rồi. Nhìn cái tướng đấy là tôi biết mà. Một chị vội vàng thanh minh khi nghe người ta đồn không hay về chị Lan. Này, đừng có nói như thế oan cho cô ấy. Ở cái làng này ai cũng biết là cô tốt tính, chịu thương chịu khó đấy. Mọi người đang nói chuyện xôn xao thì tất cả im bặt, Không ai bảo ai, đưa mắt nhìn về phía con tâm. Con tâm nó cũng sang bên nhà anh trí. Sáng nay nghe tin vợ anh chí mất tích nó vui lắm, nó khẽ nhích mép nở nụ cười giả hoạt, rồi đi sang ngay, giả vờ hỏi thăm tình hình, nhưng thực chất là muốn kiếm cớ gặp anh. Mấy hôm nay nó nhớ lắm, cả ngày nó cứ vật vả vật vờ như cái bóng. Vừa đi qua thì một cô lên tiếng, Này các chị, chả hiểu cái con của nợ đấy, nó mò sang bên nhà chí làm gì nhở? Cái con này xưa nay... Nó có bao giờ để mắt đến ai đâu. Mà nay lại còn đi hỏi thăm nhà Trí rồi đấy. Em là em thấy có cái gì không phải rồi. à đấy. Tôi là tôi cũng thấy có cái sự không ổn rồi. Tôi linh cảm là chả tốt lành gì đâu. Sau vài ba câu chuyện, mọi người bắt đầu giải tán. Ai về làm việc đấy? Con tâm bước vào đến sân, thấy anh Trí đang ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên, ôm thẳng con trai, khuôn mặt ủ dỗ. Mới qua một đêm, Mà trong thần sắc của anh, kém lắm. Nhìn thấy cô chủ, anh Trí vội vàng đứng dậy, khom lưng chào hỏi. Dạ, không biết hôm nay cô đến, có việc gì sai bảo ạ? Con tâm chu mỏ, giọng nũng nịu. Thì, tầm lên thăm anh Trí không được à? Anh Trí ngạc nhiên lấp bắp. Dạ, thì, ờ... Uh, thế còn đứng đấy mà dạ mấy thưa, thế không mở người ta vào nhà à? Để người ta đứng để tay hết cả chân à ờ, Dạ con mời cô vào ngồi ạ Con tâm liền vội vàng đi vào ngay Bước vào đến nhà Điều đầu tiên là nó quét mắt nhìn một lượt Căn cả căn nhà Rồi cái mông to như cái lồng bàn ấy đặt đít ngồi xuống cái ghế tre Kêu lên kéo cả kéo kẹt Thằng cỏ con anh trí Bỗng nhiên cười khúc khích Nhưng nó cũng khận lại che mồm ngay Khi bắt gặp ánh mắt của con tâm, con ả lườm thằng bé như muốn lổ cả con mắt ra. Thằng bé kinh hãi, rút vào lòng bố. Anh Trí thế vậy, liền cúi người chấp tay. Dạ, cháu nó vô ý quá, dạ dạ xin lỗi cô. Thế không đỡ người ta đứng dậy, chứ gậy bố nó ghế bây giờ. Anh Trí như chợt hiểu ra, chạy lại đỡ cô chỗ, rồi đi kiếm cho ả một cái ghế to hơn. Anh phải gõ gõ mấy cái xuống đất để kiểm tra thử độ chắc chắn, rồi mới yên tâm để con Tâm nó ngồi. Con Tâm nhìn thằng bé, ánh mắt lạnh xuống, nghĩ bụng. Đợi đó, rồi tao cho mày biết tay, chứ không vì thầy mày, hôm nay tao mấy mẽ răng mày ra. Nó tức cũng là lẽ bình thường, xưa nay có ai dám cười chê trước mặt nó cái gì đâu, hoặc có chăng là người ta cũng chỉ dì dầm. Mà cái thằng danh con này nó lại thế. Thấy anh Trí quay lại, con Tâm lập tức thay đổi sắc mặt. Nó nở nụ cười bẽn lẽn. Đổi lại, anh Trí chỉ cảm thấy nụ cười ấy lại trông ghê ghê. Tâm nghe tin là vợ anh mất tích từ đêm qua về không? Thế chữa có tin tức gì à? Dạ, chưa thưa cô. Anh Trí nét mặt ông buồn, con Tâm lại càng đắc ý đúng lúc ấy, có tiếng hét thất thanh từ đằng kia vang lên. ôi làng lúc ơi, có có có người chết, có người chết. lập tức người làng chạy ra, họ thấy xác một người đàn bà đang lội dập dà dập dành ở mé sông. có mấy người đi xuống vớt cái xác, đến khi cái xác được đưa lên bờ, ai nấy cũng kinh hoàng, chính là cái xác của chị Lan. Vợ nhà Trí Nhìn cái xác Đã tái xanh tái nhợt Có vài chỗ da rẻ vì ngâm nước lâu Đã có dấu hiệu bong bong Lại còn bị cá nó bắt đầu rỉ Có chỗ nhìn thấy họ thịt đỏ lòng Người ta không khỏi thương xót Cho người đàn bà tốt bụng xinh đẹp Nhưng vắn số Anh Trí đang ngồi ôm con, mấy hôm nay vì nhớ mẹ, nó khóc suốt, chẳng chịu ăn uống gì. Bỗng có tiếng gọi, từ ngoài cổng vọng vào. Anh Trí, anh Trí có nhà không? Ừ, anh Trí ơi ra ngay bỏ sông đi, vợ anh... Nghe đến đây, anh Trí liền lao ngay đi. Anh chạy một mạch, trong lòng của anh vui lắm, người ta nói thế là cô đã về với cha con anh. Thế nhưng hiện thực lại phũ phàng. Vợ anh trước mắt chỉ còn là cái sắc không hồn. Chị nằm đó, toàn thân đã có dấu hiệu trương lên, đôi mắt trừng trừng. Anh trí ôm lấy cái xác đang bốc mùi của vợ mà không ngừng gào thép. Dường như bao nhiêu kìm nén vỡ hòa, bức tường thành mạnh mẽ chống đỡ người đàn ông cũng sụp đỏ. Bất giác. Một dòng máu đen tanh hôi Từ thất khiếu của cái xác Trào ra Anh Chí đưa tay vốt mắt cho vợ. Mình ơi Tôi xin lỗi mình ơi Anh cứ khóc nấc lên Khóc đến xé lòng Bao nhiêu người làng có mặt ở đấy Cũng xót xa mà khóc theo Cuối cùng người ta phụ, đưa xác vợ anh về, vừa về đến thằng cổng. Đến cổng thì thằng bé vui mừng chạy ra. Nó hỏi bố với vẻ mặt hạnh phúc. Thầy ơi, mẹ, mẹ, mẹ con đâu? Thầy bố im lặng không nói, vẻ mặt thống khổ buồn rầu Rồi bố nó từ từ ôm lên nó mà khóc. Lần đầu nó thấy bố nó khóc như vậy, nó sợ hãi. Rồi nó cũng quả khóc theo bố Anh Chí chỉ tay vào cái xác vợ Được bọc trong manh chiếu sách Mẹ còn đây con, con ra nhìn mặt mẹ con lần cuối đi Thằng bé nghe thế bảo thế Hớn họ chạy đến Khi một bác mở manh chiếu ra Để cho thằng cò nhìn mặt mẹ Thì nó hét toán lên Anh Chí cũng chỉ biết ôm con vào lòng Cảm nhận thằng bé đang run rẩy vì sợ Bất giác từ đôi mắt của cái xác chết trương kia lại trào ra thêm dòng máu đen sì sì ghê giật. đấy nó thường còn nó thấy còn nó nó khóc đấy Xót chưa tội nghiệp thằng bé bé tí mà đã thành mồ côi mồ cốt đám tang của chị Lan Được tổ chức ngay chiều hôm ấy, bởi xác của chị đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Anh chí quyết định làm đám tang cho vợ luôn, chứ để vợ nằm đấy, anh lại càng đau thêm như đứt từng khúc ruột. Đám tang sơ sài, nhưng được cái người làng, ai cũng bớt thời gian đến đưa tiễn, cho chọn cái tình làng nghĩa xóm. Trên đường đưa quan, ra nghĩa địa thì bắt gặp con tâm từ đâu đi đến. Nó cũng hòa vào trong đoàn người, gương mặt của nó cũng ra chiều đượm ô buồn, cho hợp với không khí tăng thương. Nhưng không ai biết, bây giờ nó đang hạ hê lắm. Vậy là vật cản. trên con đường nó tiến tới anh trí, người nó thầm thương trộm nhớ, đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Con ả độc ác nghĩ thầm trong bụng, người đàn ông kia sắp sửa, là của mình. Lòng dạ con người đôi khi đáng sợ, còn hiểm ác hơn cả loài cầm thú, sẵn sàng cướp đoạt đi cả sinh mệnh của người ta, mà không mảy may thương cảm gì. bầu trời đang trong xanh là thế mà chẳng hiểu mây đen từ đâu bao phủ cả một góc một tiếng sét vang lên tia sáng lóe lên trong vùng mây đen thâm thẳm những người đưa tang ai nấy đều hoảng hốt hoang mang không biết đây là của hiện tượng gì những người lớn tuổi ở trong làng cũng thấy lạ mà thốt lên ôi trời ôi Tôi, tôi sống đến từng này tuổi mà, mà chưa bao giờ chứng kiến cách cảnh này. Ồ mà lạ thế, sao mây đen chỉ bao phủ làng mình, còn đàn kia trời vẫn nắng chói chang kia kìa. Ôi trời, thế trời không mưa mà lại có sấm có xét là thế nào nhỉ? Mọi người lúc này, ai nấy cũng gì dầm bàn tán xôn sao, không hiểu là cái sự gì nó đang diễn ra ở đây. Bỗng nhiên, bốn người đang khiên quan tài, lúc này bỗng nhiên ú ớ, Hét lên, quái nhỉ, sao sao cái quan tài nó nặng thế này? Sau câu nói ấy, mấy người nữa cũng chạy đến phụ khiên quan, ấy mà cái quan tài nó nặng trình trình, từng bước di chuyển khó khăn, dường như thứ họ khenh không phải là người chết, mà là đá tạng. Một ông cổ lớn tuổi, rõng rạc, chắc là con làn nó không muốn rời xa bố con thằng Trí đây, đưa cho tôi bó nhàng. Ông cụ cầm nắm ngang đứng lên đầu quan mà khấn. Cô Lan ơi, à, bây giờ cô đã là người cõi khác, à, cô yên tâm mà đi, đừng cố bấu víu dương thế à, để chúng tôi chôn cất cô. Anh Trí cũng khấn vái. Mình ơi, mình yên tâm ra đi, à, anh sẽ chăm sóc các con thật tốt. Sau lời khấn, cái quan tài bỗng nhiên nhẹ bỗng, mây đen cũng dần dần tạt đi chả lại bầu trời trong xanh. Đấy, con là nó chết trẻ, nó thiền thế. Khổ thân con bé, chết mà lòng vẫn chưa yên đấy. Những người đưa tang dì nhẹ tay nhau, bàn tán về sự lạ lùng. Lúc ấy, bên tai của con tâm, nghe đến giọng nói ma mị âm ô. Mày sẽ phải đền mạng cho tao. Rồi mày sẽ phải đền lặng cho tao. Mày không thoát được đâu. Mày chẳng thoát được đâu. Con <cười> ả ác độc rôn lên cầm cặp, sợ hãi, u ớ lăn đồng ra đất mất liệt. Mọi người thế vậy, Ai cũng hoảng hốt, mặc dù ghét ả là như thế, nhưng dù sao, họ cũng là người dân thiện lương, cho nên cũng kêu nhau giúp đỡ ả. Một chị đỡ đầu con tâm lên. Có khi là con nó, nó, nó, nó bị cảm nắng đấy, đấy, hốc cho lắm vào, lời vận động mới thành ra thế này đấy. Nào, mấy cái thằng to khỏe chạy đi mượn cái võng, rồi khiêng nó về. Vậy là đám người đưa tang lại phải chia ra mấy người giúp con ả mà cũng không thể tiễn được chị Lan đoạn cuối. Bình thường chỉ cần hai người khiêng, ấy thế mà nay đến sáu người to khỏe, khó khăn vất vả mới khênh được con này. Sau đám tang của vợ, anh chỉ nén đau thương mà phải tiếp tục sống, tiếp tục làm lục lấy tiền nuôi con. Mỗi khi nhớ vợ, anh lại nhìn lên ban thờ mà nói chuyện để cho vơi đi nỗi nhớ nhung quan tâm dạo gần đây quan tâm anh Trí lắm, thậm chí sự quan tâm của nó lỗ mãng, khiến cho anh Trí khó chịu. Còn mọi người thì ai nấy nhìn vào cũng ngán ngầm. Này, các ông các bà các bá nhìn xem, cái con tâm nó suốt ngày nó lẽo đẽo theo thằng Trí chứ, cái quân mặt giấy nhỉ? Chắc là đâu muốn thế chỗ còn Lan mà, nhưng cái ngữ con này thì chả bằng một phần của cô Lan. Mẹ nó chứ, xấu người xấu nét xấu cả vết chân đi tâm dùng đủ mọi cách để lấy lòng anh trí những mong anh để ý tới nó, nhưng đáp lại tình yêu của đó là sự phụ phàng của anh trí Chỉ là nó chưa bao giờ hết hy vọng, một ngày anh Chí sẽ đáp lại tình cảm của nó. Cho đến một ngày nó phải ôm nỗi thất vọng ê chề. Nó quyết dùng mọi thủ đoạn để có được anh trí người mà nó yêu. Anh Chí hôm ấy đang bộ củi, bỗng nhiên anh giật thoát mình Khi bị một bàn tay ôm anh từ đằng sau. Không ai khác lại chính là cô chủ là Quan Tâm. À nằm lăn ra trên nền đất bẩn, nhìn anh trí, ánh mắt những mong anh nâng mình dậy. Thế nhưng trái ngược với mong muốn của ả, anh trí ném cho ả một ánh mắt lạnh lùng và một câu nói làm cho Quan Tâm hết hy vọng. "Lần sau cô đừng làm như vậy, không hay đâu. Tôi biết là cô thương tôi." Nhưng, nhưng tôi xin lỗi, tôi, tôi chỉ yêu mình vợ tôi Con tâm lúc này tức tối, nói như quát Vợ, vợ anh chết rồi Nếu mà anh lấy em, cả gia sản sau này là của anh Anh được hưởng sung sướng cả đời Anh Chí không nói, chỉ quay mặt bước đi Mặc kệ con tâm đang ngồi đấy Anh Chí, anh Chí. Nhìn bóng dáng anh Chí đi khuất, con tâm siết chặt tay trợn mắt lên trong bụng nhủ thầm. Anh nhất định phải là của tôi. Anh phải là của tôi. Đêm này trăng giảm sáng lắm. Anh chỉ ngồi ở bên hiên nhà, thằng cò thì nằm gối đầu lên đùi cha mà lên giêm ngủ. Từ ngày vợ mất, anh phải cố gắng gánh hai trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ. Anh kể chuyện cho nó nghe, vỗ về nó để vơi đi nỗi nhớ mẹ ra giếp. Anh rằn vặt, nếu như hôm ấy anh nghe lời vợ ở nhà, có khi cũng chẳng xảy ra cớ sự như ngày hôm nay từ xa một thân ảnh mờ ảo lơ lửng chân không chạm đất hướng ánh mắt nhìn về phía cha con anh từ hai hốc mắt đen sâu thâm thẳm trào ra hai dòng huyết lệ đen sì bàn tay để những móng vuốt sắc nhọn đan vào nhau cho đến khi thân ảnh mờ mờ biến mất trong bóng tối mấy đêm này con tâm nằm trần chọc, không ngủ được hễ cứ nhắm mắt lại Là nó thấy hình ảnh ghê giận của chị Lan hiện về đòi mạng. Nó sợ hãi, không cả dám ngủ, mặc dù là mệt mỏi vô cùng. Mọi lần thì trong buồn, nó chỉ thắp duy nhất ngọn đèn dầu. Thế mà mấy hôm nay, nó sai người mang đến cả chục ngọn, cả đèn, cả nến. Thậm chí, nó còn bắt hai đứa người ở, trải chiếu ngủ ngay ngoài cửa, để phòng có chuyện nó gạo lên là chạy vào. Đêm nay cứ nằm trần chọc như vậy, bỗng nhiên có cơn gió lạnh ủa vào buồng. con tâm lạnh đơ cả người. Nó toan ngồi dậy với lấy cái chân. Nó nhận ra mình không thể cử động nổi. Nó dãy rủa nó u ớ, nó hét lên muốn toạc cả miệng khản cả cổ. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai nghe thấy mà vào cứu nó cả. Lúc này, nó thật sự sợ hãi. Tiếng nói mà mị vang lên bên tai. Mày giết tao. Mày giết tao để cướp chồng tao. Âm thanh xoáy sâu vào trong đầu, khiến cho nó chóng vắng. Thân hình quỷ dị hiện ra trước mặt con tâm. Đôi mắt tí hí của nó trợn lên. Trong đó, ẩn chứa biết bao nhiêu câu sợ hãi. Thân hình kia không ai khác, chính là chị Lan, vợ anh Chí, người mà con Tâm và cha mẹ nó đã sai người giết chết, đang tìm về trả thù. Thân ảnh quỷ gì ấy tiến sát đến con Tâm, nhìn nó bằng đôi mắt đen xỉ xỉ, hơi thở lạnh lẽo, hôi hám, làm cho con Tâm muốn nôn mở. Con quỷ thè lè cái lưỡi, đỏ lòm lòm, đầy dịch ngày tanh tưởi. Liếm láp khắp khuôn mặt của con tâm. Con tâm sợ hãi. Tôi, tôi, tôi xin cô, tha cho tôi. Tôi, tôi, tôi, tôi biết rồi. Đừng, đừng có giết tôi. Nữ quỷ ngựa cổ lên cười khen khách. Tiếng cười vang vọng khắp cả gian buồn. Làm cho con tâm lại càng thêm kinh hãi đến tột độ. Nó muốn bị tai lại, nhưng nó chẳng thể cử động. Nó chỉ có thể chịu chết mà nằm đó. Tha cho mày à, thế còn tao thì sao? <cười> tao sẽ không giết mày, mà tao phải để cho mày sống, không bằng chết. Còn quỷ lao tới ngồi lên trên bụng con tâm và bom bóp vào mặt nó đánh chán chê lại dùng móng vuốt sắc nhọn cào lên tường nhà phát ra những tiếng động ken két ken két ghê sợ con tâm sau khi chịu đủ những đòn tra tấn về tinh thần về thể xác sức chịu đựng đã đến giới hạn lăn ra ngất xỉu nữ quỷ thấy vậy cười khinh khách <cười> Mày phải chịu Đau đớn gấp trăng Gấp ngàn lần tao đã chịu Ngày mai Tao lại đến Tiếng hét thất thành vang lên Người làm trong nhà ông tránh Vội vàng chạy đến Trước mặt mọi người bây giờ cảnh tượng đáng sợ Con tâm nằm ở dưới đất Đồ vật xung quanh ngổn ngang. Những vết cào chẳng chịt trên tường, Lẫn cả những vệt máu đen xỉ tanh hôi. Ông tránh kinh hãi nhìn con gái, Chạy đến ôm con lay lay, Nhưng con tâm vẫn nằm rũ ra. Chú mày, chú mày, đi, đi, đi mở ông Lang về đây. Còn đứng ngây ra đấy à? Hử? Sau một hồi thăm khám, bắt mạch, Ông Lan chỉ kết luận là con tâm bất tỉnh, Do kiệt sức, kê cho vài thang thuốc bổ, Nói uống xong là hết bệnh. Sau khi ông lăng về, con tâm cũng tỉnh. Nó hoảng hốt la hét, tinh thần hoảng loạn. Nó, nó về rồi. Nó, nó, nó tìm mẹ rồi. Thấy con gái bị như vậy, lão tránh bực bội. Gọi hai con người ở, trông non con tâm đến mà hạch tội. Tiền sự chúng mày, chúng mày trông non cô chủ kiểu gì mà ra cái nông nỗi này hả? Hai con người ở nhìn nhau. Dập đầu, lậy Lão Tránh, miệng thanh minh. Dạ, chúng, chúng, chúng con ở ngay ngoài cửa, nhưng mà chúng con có thấy động tĩnh gì đâu. Chưa kịp hết lời, Lão Tránh cầm cái ba tong, khảo tới tấp. Tiền sử chúng mày, chắc là lại ngủ say, không canh con tao cẩn thận chứ gì. Để con tao ra nông nỗi này, ông, ông đánh chết mẹ cái loại chúng mày. Bà Tránh đứng bên cạnh, cũng chống nạnh Đánh bỏ mẹ chúng nó đi, cái quần ăn hại, nuôi tổ tốn cơm. Lão tránh càng đánh, càng hăng máu, cho đến khi hai đứa máu me bầm dập, nằm im ở trên đất, lão mới dừng lại. Thằng kia, xem hai con này còn sống không? Một anh nô chạy tới, sờ sờ hai đứa, anh rụt tay lại, ánh mắt kinh hoàng. Ông ơi, ông ơi, nó, nó chết rồi. Chết, ném mẹ ra sông cho tao, nuổi cái nụ lỗ chúng bạch tốn công tốn gạo. Còn lại chúng mày nhìn lại mà học nhá. Đùa nào không nghe lời tao, tao cho đi theo hai con này nốt. Nope. Bà tránh ôm con gái, chấn an. Sau một lúc, con tâm dường như đã bình tĩnh hơn. Có mẹ ở bên cạnh, con tâm ngủ ngon lắm sau bao nhiêu đêm mệt mỏi. Nó rút vào như tìm được cảm giác an toàn. Thế nhưng nó nhầm, đêm nay chị Lan lại quay về tìm nó nhìn thấy nhiều người canh khác đèn đuốc trong nhà sáng rực chị Lan trên môi nở một nụ cười giọng nói ma mị vang lên chúng mày tưởng vậy mà gần được tao à loáng một cái bóng đèn bay vụt vào trong nhà bóng dáng của chị Lan lại hiện ra trước mặt Quan Tâm thổi một luồng hơi lạnh vào người Quan Tâm con tâm bàng hoàng mở mắt. Chị Lan thẻ cái lưỡi đỏ lòm lòm, liếm mặt nó, mọi hành động lập lại y như đêm trước. Nhưng mặc kệ con tâm gào thét ra sao, ở bên cạnh giường, mẹ nó vẫn lăn vào một góc, ngủ say. Cho đến khi có tiếng đập cửa vang lên, bà tránh mệt mỏi tình giấc. Vừa mở mắt ra thì bà hét lên kinh hãi. Trước mắt bà, ăn tâm nằm dỗ sớm, đồ đạc trong bồn lại tung tóe. Người nhà ông tránh cũng cuống cuồng chạy đến, mọi chuyện vẫn y như hôm trước. Còn tầm kể lại cho cha mẹ nghe toàn bộ câu chuyện hồn ma của chị Lan hàng đêm về hành hạ mình. Ông bà tránh nghe thì nhìn nhau kinh hãi mà còn chưa biết giải quyết ra sao. Bọn gia nhân trong nhà Dì dầm với nhau vì những điều kinh dị này Chắc là nhà ông Tránh có ma rồi Chứ người bình thường làm sao làm được Đúng đấy Nhà ông Tránh làm nhiều việc ác Có khi bây giờ bị quả báo Thôi Mày đứa chúng bay làm đi Cẩn thận cái mồm đấy Đến tay ông bà thì lại mang vạ đấy Người vừa nói Ấy chính là bà cụ tư người giúp việc Lâu ngày Cũng là người mà ông Tránh không bao giờ quát mắng Bởi vì bà cụ Tư chính là vũ nuôi của ông Tránh. Ông dành hẳn một căn buồn cho bà cụ nghỉ ngơi. Trước lúc lâm chung mẹ ông Tránh đã sẵn, phải đối xử với bà cụ thật tốt. Ông Tránh cũng không dám cãi lời. Này, các bà biết không? Ông thầy tài làng bên qua đuổi được vong cho nhà thầy đổ phúc đấy. Nghe nói cao tay lắm. Vong phá nhà thầy phúc lâu rồi, mời mấy thầy đến trục vong mà trả được. Còn bị nó đánh cho bè bét đấy. Đến nước cần thầy tài ra tay, Cái vòng mới bị đánh cho tả tơ ra kia kìa. Tôi cũng nghe cái chuyện này rồi. Ôi thầy tài giỏi nhé Tức chứ còn phải nói, Vòng ma quỷ gì cứ gặp thầy, Chỉ có nước mà cuốn xéo, Không thể đánh cho bỏ mẹ ra chứ lệ. Lại... Tất cả những lời bàn tán của mấy bà, Lọt vào tay của bà Tránh. Bà Tránh liền bỏ luôn cả mua thức ăn ở chợ, Mà tất tuổi ra phẻ, Ông ơi, ông ơi! Có cái việc gì mà mỹ lên thế? Tôi, tôi có việc muốn bàn này, nhanh lên! Đoạn bà kể cho chồng nghe về cái sự tài giỏi của ông thầy Tài. Ông bà quyết định mang con mình sang làng bên ấy. Sau hai canh giờ đi đường, ông bà tìm đến nhà thầy Tài. Đứng trước ngôi nhà ba gian, cây cối rậm rạp, cảm giác nơi đây âm u lạnh lẽo. À, thầy Tài có nhà không nhỉ? Ông tránh hét lớn. Từ trong nhà có thằng bé, đầu đẹp, ba trọm chạy ra mở cổng. Dạ, kính mời ông bà và cô vào nhà. Thầy con, đợi đã lâu ạ. Cả ba người nhìn nhau ngạc nhiên rồi lẽo đẽo theo thằng bé vào trong một căn phòng. Trước mặt là một người đàn ông trung tuổi, đang quỷ trước điện thờ. Thấy có người đến, ông thầy Tài lên tiếng mà chẳng buồn quay lại. Ngồi đấy, đợi tôi một lát. Cả ba nhẹ nhàng, bỏ quốc, ngồi xuống cái chiếu được giải sẵn, đợi thầy. Khấn vái một hồi xong xuôi, thầy tài bảo, Ấn đường đèn thế kìa, chắc là đêm nào nó cũng về quấy phá Ấn. Bà Tránh đến đây thì chấp tay, Dạ, xin thầy cứu nhà con xin sì thể cứu con bé con nhà con chứ không nó chết mất. Thôi thứ hết bao nhiêu nhà con cũng gửi. Trước mặt những người dân nghèo, thì ông bà tránh oai phong làm vậy. Ai thế mà bây giờ lại phải run gió cầu xin? Thầy tài nhếch mép. Giết <cười> người thì nó đòi mạng, ta lại đương nhiên. Ông bà làm nhiều việc ác, thì cũng đến lúc đẹp tội. Nghe đến đây. Vợ chồng ông Tránh chắp tay lại thầy như thế sao? Họ biết, bây giờ ngoài ông thầy Tài thì cũng chẳng ai có thể giúp được họ. Thôi, ta thấy nhà ông cũng thành khẩn, ta vùng tay giúp một lần. Thật ra, thầy Tài chắc chắn là sẽ giúp, bởi vì lão cũng là phường tham lam, chỉ cần có tiền thì bất chấp xấu xa khốn nạn thế nào, lão cũng làm hết. Nhưng ta nói trước, cái vòng này không bình thường Nó mang oan khí nặng nè, chết oan mà hóa quỷ Nên đuổi quan quỷ này nguy hiểm đến tính mạng lắm Vậy... Chưa để lão thầy nói hết câu, ông Tránh lên tiếng Chỉ cần thầy giúp được, bao nhiêu tiền tôi cũng gửi Ông Tránh vốn nhanh nhạy, hiểu ý rất nhanh Ông thầy tài cười thật tươi Ông bà ngồi đợi một lát. Một lúc, thầy mang ra bát nước đưa cho con tâm, bảo nó uống. Con tâm đưa ánh mắt nhìn bố mẹ, ông bà tránh vội gật đầu. Uống bát nước xong, toàn thân con tâm nổi lên những vết thâm tím, chẳng chịt. Ôi, thầy ơi, thế này là thế nào? Thế ông bà không hiểu à. Những vết đánh của con quỷ, người trần mắt thịt không thấy ta cho con ông bà uống bùa vết đòn mới nổi lên ông bà về cầm lọ thuốc này pha với nước cho cô uống hai hôm là khỏi ông tránh cầm lọ thuốc cảm ơn rối xếp dạ làm thế nào để con quỷ nó không tìm về nhà tôi trả thù nữa à yên tâm ta khắc có định liệu hai hôm nữa ông đến đây Đây một mình, còn bây giờ, cô nhà đeo cái dây này vào cỏ, không được tháo ra, cho dù có bất kỳ chuyện gì. Mấy lá bùa này thì dán vào bốn góc nhà. Nghe chưa? Dạ, dạ vâng, vâng, Lại thầy, lại thầy. Đêm hôm ấy, chị Lan lại về tìm con tâm, nhưng vừa mới đến cổng. Thì bị một luồng ánh sáng, tạt lại. Chị Lan đau đớn, đứng đó nhìn chằm chằm vào trong nhà giận dữ. Đêm ấy, con Tâm cũng ngủ rất ngon. Anh Trí, ở bên này đang ôm con, Thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Mình ơi! Mình! Em đau lắm! Em đau đớn lắm! Anh Chí ngồi trồn dậy, Nhìn xung quanh, ngôi nhà vẫn im phăng phắc. Chỉ có ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu đặt ở trên ban thờ. Anh trí ra hiên ngồi hút thuốc lào, nhìn vào màn đêm sâu hun hút. Từ xa có bóng dáng người đàn bà mờ mờ ảo ảo. Nhìn vào ngôi nhà, đôi mắt chảy ra dòng huyết lệ.